Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 245 Thu quân hồi triều. N Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi nói dạ vô hàm sẽ trở về thành ngay Trong đại trạc lại sôi trào Phong Linh lập tức nói Vấn xuông Đến phủ ngự y tổng quản đón Hinh Nhi về ngay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 muội luôn yên lặng cầu nguyện hắn sẽ gặp được một nữ nhân tốt hơn muội gấp ngàn lần Trải qua một cuộc sống hạnh phúc Nữ nhân tên Phong Tam Nương sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hắn nữa Nguyện vọng này rất mãnh liệt chừng từng mất đi Nhiếp tốt tố vỗ vỗ mua bàn tay của nàng nhất định sẽ Bởi vì dạ vô hàm khải hoàng hồi triều không tấu lên triều đình Cũng không giống chống khu chiên Cho nên dân chúng trong thành Cũng không biết Khi đội ngũ tới cửa thành Đột nhiên a tin bẩm báo Hàm vương thái tử đang ở trước Tự mình nên đón chúng ta Hả Dạ vô hàm sững sờ Dạ dập tuyên cũng khó tin Sao vậy Thái tử điện hạ đổi tính Rồi sao Tự nhiên có tình người vậy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 giới thiệu đây là tỷ muội kết bái của ta a năm tỷ muội kết bái dạ vô hàm hồ nghi nhìn nhiếp tố tố cũng không nói gì hàm vương phủ yên tĩnh đã lâu bởi vì hàm vương khải hoàng hồi triều nên mở một bữa tiệc không chỉ có các đại thần đến mừng mà cả dạ hoan thiên cũng cải trang suốt cung đến hàm vương phủ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 Dạ hoang thiên ngồi xuống Nhìn ba đứa con ưu tú Không phải là không cảm thấy vui Cho tới nay Các con đều làm rất tốt Mỗi một việc các con làm vì triều đình Vì dạ ra trẫm đều biết Thần hoàng nhất môi Phụ hoàng Ngài đang muốn luận công ban thưởng sao Dạ dập tuyên nở nụ cười Phụ hoàng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 để không muốn hài tử của đệ lớn lên giống đệ. Dạ dập tuyên giật mình nhớ ra, nói lại phụ hoàng nhi thần không có ý. Dạ hoan thiên không hề tức giận, ngược lại ôm còn cười con nói không sai, làm sao trẫm có thể trách con? Chính xác khi các con trưởng thành, trẫm không làm đúng trách nhiệm của mình. Sau khi làm vài việc hồ đồ.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 Cũng không quan tâm đến con Lại đối với việc con còn nhỏ đã phải giải du trong hoàng cung cũng coi như không thấy Đến khi chậm phát hiện ra thì con đã biết cách giả điên để bảo vệ bản thân Ngoài trừ đau lòng chậm cũng bất lực Các bạn đang nghe chuyện tại truyện